Hồi thứ 673, thần thức biến hóa, đạo hữu nói không sai, nhưng hàng mổ cũng muốn mang thị thiếp trao đổi, chỉ còn cách lãnh giáo một phen. Hàng lập thông dông nói, sau đó im lặng, phóng thần thức ra ngoài, một cổ khí thế kinh người thoát ra, hướng về phía đối diện phóng nhanh đi. Đến hay lắm, nam lũng hầu không hề e sợ, ngược lại còn hét lớn một tiếng. Thần thức đồng thời phóng ra hai đạo ánh sáng mà mắt thường mơ hồ còn thấy được ngay điểm trung gian không một bóng người giữa hai người. Tại nơi va chạm, hiện ra một đạo gió lốt tán về mọi hướng. Thấy cảnh này trong lòng nam Lũng hầu vô cùng kinh ngạc, thần tức phóng ra nháy mắt tăng lên vài lần. Tiếng xé gió bạo liệt nhất thời vang lên bên tai không ngừng nghĩ một trận gió trở thành một đạo khí lưu cuốn cả hai người vào bên trong. Thân hình mơ hồ, hình thành hai bóng đen đứng yên thần thức hóa hình hàng sư đệ sao có thể có thần thức cường đại như vậy lữ lạc đang đứng giữa không trung phía dưới nhìn xem tình hình không khỏi thất thanh kêu lên vẻ mặt không thể tin nổi thần thức hóa hình công tử có thể không kém đối phương mộ phái linh nghe vậy không biết có ý tứ gì không nhịn được mà lên tiếng hỏi ta cũng không biết theo lý thuyết thì thần thức hóa hình là thần thông do tu sĩ nguyên anh trung kỳ bằng vào thần thức cường đại mới có thể nắm giữ Hàng sư đệ bây giờ đã có thể thi triển. Chẳng lẽ công pháp chủ tu của hắn là theo hướng thần thức? Cũng chỉ có như vậy mới lý giải được mọi chuyện, lữ lạc giải thích nghi vấn của mộ phái linh nhưng sau đó lại tự thì thào. Nói như vậy công tử cũng có thực lực để liều mạng sao? Mộ phái linh không kiềm chế xưng hô với vị lữ sư tổ này trong lòng thầm hy vọng. Cái này cũng khó nói. Phải biết là cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng cấp cũng có phân biệt mạnh yếu. Nam Lũng Hậu 300 năm trước đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Dù bây giờ còn dừng lại ở cảnh giới này, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong rồi. Cảnh giới Hậu Kỳ chỉ còn một bước mà thôi. Nếu sư đệ muốn thắng lão quái vật này, quả thật rất khó khăn, Lữ Lạc thần sắc bất định nói. Mộ Phái Linh vừa nghe lời này, tâm lý vừa hy vọng một chút đã lạnh lẽo trở lại. Đúng lúc này, bầu trời bạo liệt tiếng gió dày đặc. Bên dưới hình thành một trận gió xoáy, thậm chí hình thành một phong giới màu trắng bao phủ hoàn toàn hai người vào bên trong. Điều này khiến Lữ Lạc vừa thả lỏng lại kêu lên một tiếng, không thể tin được, Hàn Sư để không hề rơi vào thế hạ phong. Khuôn mặt hắn vô cùng cổ quái mà lên tiếng. Mộ Phái Linh vừa nghe vậy, mừng rỡ cặp môi vừa động muốn nói. Bầu trời lại chói lên một trận bạch quan tiếng sét đánh vang lên rõ ràng trong không trung. Lộ ra bên ngoài khí tức cuồng bạo quét mạnh về bốn phương tám hướng Xa hơn mười trượng là đám người mộ phái linh Thấy cuồng phong màu trắng cũng đến với khí thế hung hiểm biểu tình trên mặt trở nên khó coi vô cùng Không ẩn rồi Lữ lạc gầm nhẹ một tiếng thân hình chợt lóm hiện ra trước mặt mộ phái linh Hai tay khẽ động vẽ ra một vòng bảo hộ màu lam trước người đem hai người bao vào trong đó Trong chốc lát thời gian trận gió mạnh quét vọt đến vòng bảo hộ Kết quả tạo nên tiếng cỏ sát không ngừng trước tấm trắng màu xanh luộc Tự như là bị bú tạ nợn vào Chỗ bị gió thổi qua hình thành một vết lõm hơn một thốn Trên mặt lửa lạc hiện lên lam quan triệt bỏ vòng bảo hộ Cách đó không xa là đám hộ vệ của nam lũng hầu Đối mặt trận gió Lưỡi mát được dơ cao lên Kim quan di động ngay trên đầu bọn họ Một tấm trắng kim loại thật lớn đem toàn bộ thú xe bao vào trong không gian đó Nhưng dù thế khi trận gió đi qua kim quang lại bị vỡ ra Một chút gió còn lại thổi vào khiến cho không ít thị nữ ôm đầu thống khổ kêu lên thảm thiết Thất khiếu chảy máu vô cùng đáng sợ Chỉ có hai thiết thân ngồi bên trong xe có cấm chế bảo vệ họ nên mới bình yên vô sự Nhưng khuôn mặt cả hai tái xanh tái xám trông rất kinh hoàng Chứng kiến màn này, mộ phái linh huyết sâu một hơi, nhìn lên bầu trời lần nữa. Thấy thân hình hàng lập, không khỏi kinh ngạc đến suốt thần. Giờ phút này, trong không trung truyền đến tiếng hừ lạnh của nam lũng hậu. Một đoàn kim quang từ trên trời dán xuống, nửa đường vỡ ra tạo thành một màn kim quang bao hắn vào bên trong. Nơi mà vọng ánh sáng đi qua, tiếng thảm thiết biến mất, đám người một lần nữa ổn định thân mình. Mặc dù mỗi người còn sót vẻ mặt kinh hoàng nhưng cuối cùng vẫn không còn trở ngại Nam lũng hầu ra tay chữa trị như thế nhưng hàng lập ở đối diện hắn lại không có chút phản ứng gì Điều đó làm hắn vô cùng kinh ngạc không ngờ thần thức của đối phương lại tương xứng với mình Phải biết rằng mới vừa rồi hắn thả ra tất cả thần thức nhưng chỉ với 7 thành công lực Đối phương lại có vẻ dễ dàng tiếp được tất nhiên là còn thừa lực Thậm chí có khi thần thức lại cao hơn hắn cũng nên Ngay lúc nam lũng hầu kinh nghi như vậy thì hàng lập ở đối diện lại nhãn miệng cười. tỷ thí dừng lại ở đây sao? Nếu còn tiếp tục sợ là hàng mổ không có khả năng đón nhận, hàng lập hời hợp nói. Ha ha, hàng đại hữu nói quá rồi. Không kể công pháp nhưng thần thức đạo hữu tuyệt không kém ta. tỷ thí dừng ở đây cũng tốt. Nếu không lại tổn thương hòa khí. Nam lũng hầu định giá một chút rồi mượn than leo xuống. Chầm chậm nói. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, xem ra tại tu tiên giới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải dùng thực lực để nói chuyện. Ít ra đối diện với Nam Lũng Hầu, mặc dù không thể áp đảo, nhưng Hàng Lập tin tưởng có thể cùng hắn ngang tay. Nhưng trận đấu vừa rồi khiến Hàng Lập trong tâm có vài phần kiên kỵ, không dám quá khinh thị hắn nữa. Húng hồ thần thức cường đại như vậy, hắn còn chưa vượt qua được. Nếu đạo hữu thần thức cũng đã không kém ta, ta sẽ nói cho hàng đạo hữu nguyên do tỷ thí như ước hẹn. Y như đạo hữu đoán, nếu ổn hầu không có mục đích khác sẽ không lôi kéo đạo hữu tỷ thí thần thức. Có điều, sự tình trọng đại, nơi này lại không tiện nói rõ. Ngọc giảng này có một bản đồ, giao dịch hội bắt đầu vào thứ tư, đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội. Bổn hầu sẽ giới thiệu một vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng tốt với đạo hữu. Nam lũng hầu nhìn hàng lập cười hữu dị Một đoạn mật ngữ truyền vào trong tay hàng lập Sau đó tay hắn sờ vào túi trữ vật khéo léo giấu một thứ bí mật trong tay Sòe tay bắn ra Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quan bay đi Không hề cố kỵ đám lửa lạc bên dưới Hàng lập nghe vậy thì vô cùng sưởng sốt Lập tức nhấc tay đem giảng ngọc thu vào Đưa mắt đánh giá lại nam lũng hầu vài lần Sau đó đem bỏ ngọc giản vào túi trữ vật Không hề có ý định xem luôn bây giờ. Nam lũng hầu thấy thế không giận mà bật cười, quanh thân hiện lên một đạo quan bao bọc lại. Sau đó bay về tòa kỵ của mình. Trên xe lại lóm lên kim quang, tất cả kim giáp sĩ đều tiếp tục hành trình của mình, hướng thiên thành bay đi. Cổ nhạc trong xe lại xé gió vang lên. Lữ lạc cách đó không xa cũng không được Nam lũng hầu hỏi hang một tiếng trực tiếp bay đi. Tu sĩ Nguyên Anh khác khẳng định sẽ rất bất mãn. Nhưng Lữ Lạc biết rõ tính tình quá dị của đối phương nên trưởng Lão Lạc Vân Tông chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Công tử, người có sao không? Thấy Hàng Lập quay trở lại, tâm thần mộ phái linh trở nên bình tĩnh, ân cần thăm hỏi. Đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Hàng Lập chầm chầm. Mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn vị công tử này dùng lực đấu với Nam Lũng Hầu, đại triển thần uy khiến trong lòng gợn sóng. Cảm giác được bên người Hàn Lập cũng không phải là chuyện xấu, mơ hồ lại có cảm giác ấm áp. Không có gì chỉ là hao tổn thần thức mà thôi. Hàn Lập bình thản nói, đối với sự ân cần hỏi thăm của nữ nhân này, có chút cảm động. Sư đệ, ngư giấu diêm ta đến khổ. Làm sư huynh lo lắng, lử lạc bên cạnh tấm tắt nhìn Hàn Lập, hồi lâu mới mừng rỡ nói. tia ngăn cách mỏng manh như có như không cuối cùng cũng biến mất không còn chút gì. Sư đệ trước nay chưa từng giấu diêm hai vị sư huynh, Cái chính là hai vị chưa từng hỏi qua mà thôi Chúng ta cũng nên đi thôi Trận động tỉnh mới vừa rồi sợ đưa đến không ít tu sĩ Hàng lập thần sắc ông hòa nói Không sai Chắc chắn sẽ bị tu sĩ khác để ý tới Sợ rằng có chút phiền phức Chúng ta mau chăm Hồi đến 674 bào, Nữ lạc không chút gặp lại đồng nói. tử Đây là điền thiên thành Hàn lập đứng một bên trên sườn núi, nhìn trong ngoài cự đại trường thành, thấp giọng nói. Thế nào? Hàng sư đệ có phải chưa bao giờ gặp qua thạch thành lớn như vậy hay sao? Đây chính là do cử quốc minh trước sau mấy lần xây dựng bổ sung thêm mới có được quy mô như vậy. Mặc dù không dám nói là thiên nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong năm thành lớn nhất. Mà cả tòa thành thị đều dùng cự thạch tu kiến, lữ lạc đứng bên cạnh hàng lập đồng dạng cảm khái nói. Hàng lập nghe lời này, mỉm cười. Nói đến thành lớn thì thiên nam nào có thành thị nào có thể so với loạn tinh hải thiên tinh thành. Đó mới chân chính là thật thành lớn vô đối. Nhìn điền thiên, mặc dù cũng là thành lớn dài hơn trăm dặm nhưng so với thiên tinh thành thì không là cái gì. Mặc dù hàng lập chỉ lơ đỉnh nói chuyện nhưng mộ phái linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình. thật thành trước mắt hiển nhiên làm cho nữ nhân này khiếp sợ không nhỏ. Bất quát, vừa tiến vào phụ cận điền thiên thành là phải đi bộ. Thật đúng là có chút buồn bực, lử lạc lắc đầu có chút bất mãn nói. Hàng lập khẽ nhếch miệng trả lời. Cử quốc minh cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế đến đây đều từ trên trời phi hành qua lại thì bọn họ căn bản không có cách nào quản lý thành này. Cũng may cấm chế này đối với tu sĩ Nguyên Anh chúng ta mà nói chỉ là hình thức mà thôi. Nếu thật muốn bay lên không mà đi thì loại cấm chế này còn lâu mới có thể vây khốn được chúng ta. Không nghĩ tới sư để lại sản khoáng như thế. Hảo, chúng ta đi thôi. Có lẽ vào thành sớm thì có thể có chút thu hoạch. Từ sau trận cùng Nam lũng hầu thần thức đại chiến vị Lữ Sư Huynh này đối với Hàng Lập nhiệt tình thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều. Hàng Lập cười gật đầu đáp ướm sau đó ba người từ trên sườn nối đi xuống. Ngân ngang hướng xa phía cửa thành đi tới. Bởi vì đây đã là khu vực phụ cận Điền Thiên Thành nên từ bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới. Nơi đây cũng có vẻ nhân khí mười phần. Hàng lập cùng lữ lạc không muốn gây ra sự chú ý nên hai người sớm đã che giấu tu vi Thoạt nhìn cùng mộ phái linh không sai biệt lắm đều giống tu sĩ Trúc Cơ kiều. Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lẫn trong đám tu sĩ khác từ cửa thành cao ước hơn 10 trượng đi vào Tại cửa thành Mặc dù có một số tu sĩ chấp pháp cử quốc minh đứng gác Nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người hàng lập có gì khác thường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 Lữ Lạc trước kia đã tới Điền Thiên thành một lần nên Hơi có chút ngựa quen đường cũ nói Hàng lập tự nhiên sẽ không phản đối Mang theo mộ phái linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ Lữ Kết quả Lữ Lạc mang theo hai người trực tiếp hướng đến một góc thành đi tới Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều ngã tư đường rốt cục đến trước một màn ánh sáng trắng Phía sau màn ánh sáng là trùng trùng lầu các u tỉnh tối nhã kiến trúc khác nhau tinh mỹ tuyệt luôn Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi ngang qua nhìn các lầu các phía trong quan mạc. Tất cả trên mặt đều tỏ vẻ kính sợ cùng hâm mộ vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dừng lại nhiều hơn, đều bước nhanh rời khỏi nơi này. Tại nơi này cũng chỉ có tu sĩ ngoài nguyên anh kỳ mới có năng lực mở cấm chế ra. Lữ lạc lấy tay chỉ một điểm nói. Tiếp theo tay hướng quan mạc rẽ ra, đồng thời trên thủ trưởng lam mang chợt lõng. Rắc một tiếng, bạch sắc quan mạc bị thủ trưởng đầy linh lực của lữ lạc tách ra một cái khe lớn. Bóng người chợt lóm lên, hắn không chút khách khí tiến vào. Màn ánh sáng trong nháy mắt khép lại, nhanh đến mức khó tin. Hàng lập sau khi ngẩn ra một lúc cũng không nói gì, há mồm, một đoàn thanh quan bắn ra. Bạch sắc quan mạc sau khi thanh mang chớp động một cái khe dài hơn trưởng lập tức hé ra. Hàn lập tay ôm lấy mộ phái linh mảnh mai, đầy mùi u hương rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng. Mộ phái linh nửa người dựa vào lòng hàng lập trên mặt có chút đỏ bừng nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác thường. Chứng kiến hàng lập cử trọng nhược khinh phá cấm chế mà vào. Lữ lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục như thường. Các lầu các này tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể mang theo môn nhân đệ tử tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá, lầu các mà cấm chế bên ngoài phát sáng là đã có người nên chọn một tòa khác Bất quá cũng không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều muốn tới đây Có một số lão quái vật lại tình nguyện ở ngoài thành hoặc khách sạn khác Lữ Lạc vừa nói vừa mỉm cười nhằm đám lầu các này chỉ chỉ trỏ trỏ Quả nhiên bên ngoài một số tiểu bộ phân lầu các cấm chế quan mang có bộ dáng chết động Sư Đệ Chúng ta chọn hai tòa lầu các liền nhau này Có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút. Lữ lạc chỉ vào hai tòa lầu cách cách đó khoảng năm sáu mươi trượng đề nghị. Theo ý sư Huynh đi, hàng lập sau khi nhìn một chút cũng đồng ý. Lữ lạc đang còn muốn nói cái gì đó thì một tiểu lâu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang mang vây quanh, Cấm chế đột nhiên mở ra. Từ bên trong lại đi ra một người có thân ảnh thấp bé. Mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người hàng lập lập tức kinh ngạc nói. Ồ, đây không phải là Lữ Huynh sao? Không nghĩ tới đạo hữu cũng tới nơi này. Hàng lập nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ người này. Người này dáng vẽ trắng trẻo trẻ tuổi như Ngọc Đồng, đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Hỏa Long Đồng Tử. Hắn vừa nói xong. Con người hắc bạch phân minh nhất chuyển. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hàng lập cùng mộ phái linh. Vẽ tiếu dung pha lẫn vài phần kinh ngạc. Lấy trí nhớ siêu cường của hỏa long đồng tử này. Hơn 20 năm trước mặc dù mới gặp qua hàng lập nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hàng lập là một gã đệ tử tham gia thí kiếm đại hội lần trước. Bất quá bây giờ hàng lập chỉ dùng công pháp bình thường để ẩn nặc tu vi nên tự nhiên không thể gạt được tu sĩ cùng cấp. Hắn trong lòng sau khi cả kinh lập tức lộ ra thần sắc có chút hiểu ra. Ha <cười> ha! Thì ra là Lam Đạo Hữu. Ta tưởng đã đến sớm nhưng lần này đạo hữu đã đi trước một bước đúng. Vị này là hàng trưởng lão mới gia nhập lạc vân tông chúng ta. Hàng sư đệ, nói vậy Lam Huynh ngươi cũng gặp qua một lần rồi thì ta cũng không cần nhiều lời giới thiệu. Lữ lạc đầu tiên là sưởng sốt tiếp theo vẻ mặt tươi cười nói tự hồ cùng đối phương có quan hệ. Thì ra hàng đạo hữu thật sự là tân trưởng lão của quý tông. Lam mổ ngày đó thật đúng là mắt kém. Hỏa Long đồng tử nghe Lữ Lạc vừa nói như thế Cười khổ nói Tự hồ không còn muốn truy cứu chuyện ngày đó Hàng mổ chỉ là đã nghe đại danh Linh Nhãn Thánh Thụ từ lâu Lúc đó mới tiến vào Thánh Địa coi một cái Hy vọng Lam Đạo Hữu ngàn vạn lần không nên trách tội Mặc dù đối phương nói như thế Nhưng Hàng lập lại cười hơi giải thích một chút Bây giờ Đạo Hữu đã là Lạc Vân Tôn Trưởng Lão Việc này tự nhiên không cần nhắc lại bất quá hai vị đạo hữu tới cũng khéo ta vừa lúc cùng mấy vị đồng đạo quen biết ước định muốn đi tinh long các tiến hành một giao hoán hội nhỏ hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút nói không chừng có thể tìm được gì đó thích hợp hỏa long đồng tử tự hồ tính tình cũng thẳng thắng lúc này khoát tay chặn lại rồi mở lời mời nhanh như vậy lại có giao hoán hội sách sách hai sư huynh để ta tới thật đúng lúc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 Hàng lập sau khi dặn dò vài câu thì đem mộ phái linh tạm thời ở lại trong lầu kép. Tinh Long Các Lam mộ tại cử quốc minh có một vị hảo bằng hữu, Mà người này giao hảo rất rộng. Bất luận tránh ta đều có thể kết giao. Cho nên hắn mới có thể tạo thành giao hoán hội lần này. Bất quá. Vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết. Tất cả mọi người đi vào đều phải mang mặt nạ để che đi chân diện một. Bằng thứ giọng thanh thuế. Hỏa Long đồng tử nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan đến giao hoán hội. Mà Lữ lạc nghe xong trong lòng vừa động có chút giật mình nói. Người Lam Huynh nói chẳng lẽ là thiên tinh chân nhân, hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy. Bất quá! Ta nhớ kỹ thiên tinh chân nhân cũng không thích dính dáng vào việc này mà sao lần này lại chủ động tổ chức giao hoán hội. Hắc hắc! Không nghĩ tới Lữ đạo hữu cũng biết tới danh tiếng thiên tinh lão hữu. Không sai vị lão hữu này mặc dù không thích phiền toát, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp bách đối với một vài loại đồ vật trân quý, nhưng vẫn không có tìm được. Phỏng chừng cũng là vì thế mới chủ động tổ chức ra hoán hội, hỏa long đồng tử cười hì hì nói. Ồ, nếu nói như vậy thì việc này thật sự cũng có khả năng, lữ lạc có chút rõ ràng gật đầu. Hàng lập bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã đi đến trước một lầu cắt trắng nõn như ngọc. Lầu các này có ba tầng, diện tích từ lớn đến nhỏ, trên cửa treo một tấm biển cổ kính, hồi thứ 670 la chữ màu vàng Nguyên Anh tụ. Đây. Chính là nơi này. Hai vị đạo hữu mời vào, Hỏa Long đồng tử hướng về phía hai người cười nói, sau đó nhanh ngang tiêu sái đi vào. Đến gần lầu các đại môn, hàng Lập tùy ý hướng vào trong liếc mắt một cái, kết quả không khỏi ngẩn ra. Bên trong lại phản phức như một cái tử lâu tầm thường Chẳng những đông đảo khách nhân đang ngồi ăn ăn uống uống cùng mấy tên điếm tiểu nhị tay bưng thức ăn đi qua đi lại như thoi xuyên qua các dãy bàn Trên bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon Tiếng cũng chén qua lại liên tiếp truyền ra Mà ở một bên lầu các đại môn có một cái biển gỗ lớn ở trên viết mấy chữ Bổn lâu được bao Người ngoài dừng bước Thiên tinh lão hữu này lại còn diễn trò huyễn thuật thiệt là Hỏa long đồng tử thì thào tự nói vài câu nhưng căn bản không để ý tới cái biển gỗ này bước vào Mà hàng lập nghe vậy trong lòng vừa động Thần thức hướng bên trong nhẹ nhàng đảo qua Nét mặt lập tức lộ ra vẻ quá dị nhưng chân cũng không có dừng lại chút nào Kết quả ba người vừa tiến vào đại môn Trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm lại Khách nhân trong lầu các cùng nhân ảnh tiểu nhị lập tức giống như bọt biển hóa thành không. Tiếng ôn ào cũng tự nhiên biến mất. Hàng lập tùy ý nhìn một chút. Chỉ thấy khắp nơi trống rỗng. Bốn phía mờ mờ sắc vũ khí. Chỉ có ở chính giữa đặt một cái bàn gỗ cổ xưa. Trên bàn có một ngọn đèn thanh đồng. Phía sau ngọn đèn có một gã tự mi thiện một áo bào cho đạo sĩ đang ngồi. Người này ước chừng năm 60 tuổi. Mỉm cười nhìn ba người. Không nghĩ tới Lam Huynh không chỉ tự mình đến mà còn mang đến Lữ đạo hữu. Mà vị thanh bào đạo hữu này lão hữu mắt vụn vệt, hình như trước kia chưa có gặp qua. Chẳng lẽ là đồng đạo mới tiến vào nguyên anh Kiều? Hôi bào đạo sĩ sau khi cười hướng ba người nhiệt tình nói làm cho ba người không có cảm giác bị lạnh nhạt. Khiến cho người đối diện bất giác sinh ra một tia hảo cảm. Thiên tình huynh. Ta mang theo hai vị khách không mời nhưng không bị mời ra ngoài sao. Hỏa long đồng tử lộ vẻ cười nhưng ngoài miệng lại hoành tráng nói. Sao lại vậy được? Ta nơi này hoan nghênh hết thảy đồng đạo lại đây. Húng hồ ta cùng lữ đạo hữu cũng là bạn cũ. Chỉ có vị này, lão đạo trong miệng cười nói nhưng ánh mắt dừng lại trên người hàng lập một chút. Tại hạ lạc vân tôn hàng lập là tu sĩ mới tiến cấp. Mong thiên tinh chân nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn Hàng lập tiến lên nửa bước Ôm quyền nói Thì ra là đồng môn của lữ đạo hữu Chà chà Xem bộ dáng đạo hữu tuổi không lớn Sau này nhất định tiền đồ vô lượng Thiên tinh chân nhân xung phong đầy mặt khen Được rồi Ông bạn già Những người khác cũng đã tới rồi Ba người ta cũng đi xem một chút, hỏa long đồng tử hiển nhiên cùng thiên tinh chân nhân giao tình rất sâu nên không cố kỵ nói. Khổ, Lam Huynh cần gì phải gấp gáp như thế? Mới chỉ có bảy tám người tới phỏng chừng cũng có chút nóng lòng nên có thể bắt đầu trao đổi ở trên. Đây là hai cái mặt nạ ô linh, hai vị đạo hữu cầm lấy còn Lam Huynh, ngươi còn muốn sao? Thiên tinh chân nhân cố ý hỏi hỏa long đồng tử một câu. Hai tay vừa đảo. Hai luồng bạch quan hiện lên xuất hiện một cái ô một điêu khắc thành mặt nạ. Mặt ngoài phù văn ẩn hiện, vừa nhìn đã biết không phải là vật bình thường. hừ ngươi cũng không phải không biết ta vóc người thế này ai chẳng nhận ra. Nếu bằng huyễn thuật biến ảo hình thể có thể giấu diêm được người nào. Hỏa long đồng tử nghe lời này phòng mang trợn mắt bộ dáng rất buồn bực. Điều này cũng đúng. Ba vị đạo hữu xin mời lên. Lão hữu trong chốc lát nữa cũng sẽ tới.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 Nhìn không ra cái trong tay và của Lữ Lạc có cái gì bất đồng. Cũng không chần chờ bước lên thềm đá và đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ dán sát vào da thịt có chút cảm giác lạnh lạnh, mềm nhuyễn nhưng lại nhẹ như không có gì, rất là thoải mái. Điều này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Hắn xoay mặt nhìn Lữ Lạc. Kết quả là chỉ nhìn thấy khuôn mặt gỗ lạnh như băng xuất hiện trong mắt. Hắn cũng đang nhìn cái mặt nạ trên mặt Hàng Lập mà cười chỉ sau một chút ba người đã từ than lầu đi lên lầu các tầng 2 bên trong ánh sáng rực rỡ trên nóc nhà cùng vách tường bốn phía có khảm những khối nguyện quan thạch lớn nhỏ khác nhau cỡ bằng nắm tay người có chừng hơn trăm khối đem nơi này chiếu sáng như ban ngày nhưng làm cho hàng lập giật mình chính là tầng 2 này thoạt nhìn diện tích to lớn gấp mấy lần so với vẻ bề ngoài rất ngoài dự liệu của hàng lập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 Cường địch, lạnh lùng các dạng thần sắc khác nhau. Trong đó có vài đạo hàng quan có chứa sát khí như có như không. Không biết bọn họ như thế nào cùng hỏa long đồng tử kết thành đại cường nhưng lại không thể khắc chế sát ý trong lòng. Hỏa long đồng tử đối với điều này tuyệt không thèm để ý. Mang theo hàng lập cùng lữ lạc tìm một vị trí không có người nào. Ba người lần lượt ngồi xuống. Hàng lập lúc này mới qua mặt nạ cẩn thận nhìn lâu người khác trong lầu.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 Thực sự là làm cho người ta nghe nói sợ hãi. Tổng cộng tất cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà Hàng Lập gặp trước đây cũng không có nhiều như vậy. Xem ra thật sự tu vi tiến đến cảnh giới nào thì mới có thể tiếp cận được tới các tu sĩ của giai tầm đấy. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn quanh, đột nhiên tập trung nhìn một góc lầu. Tự như thiên tinh chân nhân nói, nơi này đã có vài tên tu sĩ gấp gáp bắt đầu tụ tập vây quanh cái bàn. Bọn họ môi khẽ mất mấy truyền âm đồng thời cũng thỉnh thoảng lấy từ túi trữ vật ra hộp ngọc cùng một cái bình nhỏ gì đó và bắt đầu trao đổi. Bất quá ngoại trừ vài tên tu sĩ này. Đại đa số những người khác đều ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chờ mọi người đến đông đủ mới bắt đầu trao đổi. Vài tên tu sĩ đang trao đổi gì đó cũng tuyệt không phải là thứ tốt. Bất quá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 Ngồi đối diện đám người Hàn Lập cũng có một vị tu sĩ to béo vô cùng cũng không có mang mặt nạ. Người này phần eo cơ hồ to gấp 3-4 lần người bình thường. Ngồi ở ở chỗ đó thậm chí làm cho chiếc ghế dưới thân có chút biến dạng võng xuống. Bất quát, người này có bộ dáng bất cần, thấy Hàn Lập nhìn thì thậm chí còn nhìn lại Hàn Lập cười hì hì. Chỉ là trên mặt thịt béo quá nhiều làm cho người ta thật sự không có cách nào cảm nhận được ý tốt. Ở bên cạnh tu sĩ mập mạp này lại có một vị phong mãn nữ tu Mặc dù mang mặt nạ Không có cách nào nhìn thấy kiều dung nhưng trên mặt nạ hiện lên một đôi mười nhãn Con ngươi luôn chuyển Thật là mê người Bất quá đám tu sĩ ngồi ở đây người nào không phải là lão gian cự hoạt Mỗi người đối với nữ tu phong tình này đều tự hồ không nhìn thấy Hàng lập vừa mới nhìn thì bên tai lúc này truyền đến tiếng lử lạc Hàng sư đệ cẩn thận một chút Gã mập mạc này đừng nhìn bộ dáng mà lầm Hắn cùng nữ tử bên cạnh là ma môn hợp hoang công nổi danh phì xá song ma Hai người này thông qua song tu bí thuật liên thủ Thậm chí có thể cùng chống lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kiều Phi thường khó chơi Đừng trêu trọc bọn hắn Hàng lập nghe xong lời này trong lòng rùng mình Lập tức đem này hai người để vào danh sách đề phòng nhiều hơn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 Thời gian không sai biệt lắm, các đồng đạo cũng đã đến đủ. Chư vị đạo hữu nếu không có ý kiến gì khác thì giao hoán hội lập tức bắt đầu.